Phế căn yêu nghiệt, tập 91. Người của ma điện cũng mờ mịt không kém, họ loáng thoáng nghe thấy rồi. Các dòng truyền thừa khác của ma vực chi viện, họ còn có thể hiểu được. Cơn ngần cứu viện lại là vì nguyên do gì? Thiên tổ đại la. Bên này Triệu Bân đã đối kịp lão già lùng, vùng từ trên trời ụp xuống. Lão đột ngột đứng dậy, hai tay chống trời. Giữa những ngón tay có văn triện hiện ra Thậm chí còn có hoa văn bí ẩn lưu chuyển Giúp lão đỡ được một chuẩn của triệu bưng Để đỡ chứng này bộ xương già của lão Xích thì đã rụng liễn xuyển Cánh tay nứt vỡ xương đùi nối tung Máu mè tung ra như hoa Người có năng lực cảm nhận cao siêu Cũng giống như thích khách Kiểu võ tu rất cực đoan Bác á Trên bầu trời vang lên tiên quát giận dữ Cường giả của tiểu nhật đã lao tới. Từ trên chém xuống đao mang dài mười trượng. Tiên lực của triệu bân dồi dào, nhanh chóng mở ra thiên tráo hộ thể. Đao mang thiên tráo, va chạm nhau, ánh lửa bắn ra khắp nơi. Triệu bân sừng sừng bất động, người kia lại bị hất văn ra ngoài. Bàn tay nắm đào cũng bị nổ thành một lạc khói đỏ. Cao thủ chuẩn thiên còn chẳng ăn thua, nói gì mới chấm chuẩn thiên. Đoàn người ồ vào sân cốc Từ bốn phương tám hướng Sau là một loạt tiếng nổ Chấn động làm ngọn núi rung lắc Tiếng nổ nhanh đi cũng nhanh Không thấy bóng dáng cơ ngân đầu nữa Tới khi xuất hiện Triệu Bân ho ra một bốn máu Nói đối phương Ngoạ hổ tạng lông là không sai Âm thầm luyện ra khá nhiều cao thủ Chỉ cần không chú ý Liền sẽ bị thương Cánh tay của hắn xít nữa rời ra Vết kiếm trên lưng lấp lên ánh sáng hắn là võ tu hệ dùng độc Chất độc màu tím Hóa thành từng sợi In vào xương cốt Điên cuồng ăn mòn kinh mạch Triệu bân cường ép vận dụng tiên lực Tẩy luyện thể phách Tiêu diệt thứ chất độc kỳ dị này Tiền thể còn chứa lạnh vết thương Chỉ xử lý một ma điện Mà điều động có quân đội sao Triệu bân làm bầm Vô thức liếc mắt nhìn về phía ma điện Nước tiểu Nhật đều động đội hình lớn như thế Cá thi tộc hiệp lực trợ chiến Đều động thêm các quân đội Chuyện này hiển nhiên không đơn giản Hắn giống như một u linh Xuất quỷ nhập thần Tiềm năng làm thích khách Đi tới đầu hoặc ít hoặc nhiều Sẽ có kẻ mất mạng Chưa cần dùng tới kiếm thứ hai Nhiều người đang đi thụ cấp chuyển nhà Đến cả kêu rền cũng không kịp Nhưng đây mới là thứ gì? So với đại quân hàng trăm vạn Các người mới chỉ là quầy phá nhỏ nhỏ Nhất định các người phải cầu nguyện Cầu cho đêm nay đừng có sám xét Triệu bân bỗng ngước mắt nhìn lên Trên bầu trời có mây mù đang dần tích tụ Ở sâu trong đụng mây Dường như ẩn chứa một con người khổng lồ Bên trong vằn đầy tơ máu Lắp lánh thư ánh sáng yêu dị mà tính Đến cả hắn trông thấy Tâm trí còn phải trở nên hoảng loạn Đó là Đại Nhật Thiên Nhãn. Thương Khung ngẩn đầu nhìn lên, truyền lời cho hắn qua phân thân. Tiểu Nhật Thiên Nhãn này có năng lực gì? Triệu Bân buộc miệng hỏi, còn đổi chứa đại thành chữ tiểu. Là truy đuổi định vị. Triệu Bân không đáp lời. Hai con mắt đảo lên đảo xuống. Đảo trái đảo phải. Khỏi cần Thương Khung nói, hắn cũng có thể nhận ra được. Bốn phương tam hướng đều có mây mù, sát khí đằng đằng. Cả đám cường giả đang vây tới, hiển nhiên đã vây kính hắn rồi. Cỡ ngân, ngươi không chạy được đâu. Tiếng rống giận dữ như sấm sát, vang vọng khắp màn đêm. Triệu bân không quan tâm, cất bước lao thẳng lên trời như một luồng sáng. Các cường giả nước tiểu nhật, cưới trên tọa kỵ phi hành, bị hất văng. Đợi khi đứng vững, triệu bân đã bay đủ cao. Xong tới tiểu nhật thiên nhãn Ta chọc thử một lối xem Ngươi còn truy đuổi Và định vị như thế nào Thu kiếm sách cung bá vương nhưng cung như vần trăng Mối tên sấm sét bay ngược lên trời Nhưng điều khiến cho hắn bất ngờ Mối tên này đi xuyên qua tiểu nhật thiên nhãn Còn mắt kia vẫn là hư ảo đòn tấn công hoàn toàn vô dụng Đó là dễ bề ngoài Cho bí thuật vắng chiếu ra thôi Đánh cũng vô dụng. Môn phá thì phải tìm thấy kẻ thị triển kìa. Còn mấy cái lợi vô dụng á, ông hoàn toàn có thể nói trước mà. Mắt công ta bay cao như thế, phong phạm người người còn chuẩn bị thi triển thần uy. Thì ta cũng mới nghĩ ra thôi mà. Con người không thấy bay quá cao. Bay cao sẽ biến thành tấm bia di động. Triệu công tử hiện giờ chính là một tấm bia sống. Đứng dưới tiểu nhật thiên nhãn, hắn không có chỗ trốn. Cường giả đuổi tới nghìn nghịch, đánh ra toàn là đao mang kiếm ảnh, trường ấn quyền ảnh rợp rời. Cái nào căng cơ tốt còn hợp sức đóng băng khoảng trời ấy. Dưới lớp băng có sấm sét gạo thét, có phù văn lưu chuyển, có dòng điện dạo chơi Toàn là những bí thuật với uy lực không tầm thường. Triệu bân nghiến răng dùng phân thân tập trung sức mạnh. Bật mở thiên tráo hồ thảy. Cho dù vậy cũng không chống trụ nổi Với bao nhiêu đoàn tấn công Thiền tráo bá đạo Bị nấu tung trong chấp mắt Máu vàng lấp lánh Rơi xuống như mưa Trong lúc rơi xuống Biến thành khói vàng Trúc ngập nhân gian yeah. Thấy triệu bân bị thương Tên trùm nước tiểu nhật Lập tức vùng kiếm chỉ lên trời Không cho triệu bân cơ hội nghỉ lây sức Đêm nay là một ngày đẹp trời Tiêu diệt thánh tử thiên tông Cơ hội ngàn năm có một Chân nguyên cuồn cuộn khắp trời Cả đống bí thuật chí chờ được đánh ra Thương khung từ đằng xa nhìn lại Ho khang một tiếng Có phải ông đã hại Triệu Bân hay không? Triệu Bân thầm quát trong lòng Cố gắng mở thể ánh sáng Trong thoáng chốc Thể phách của hắn Lé lên như hàng vạn lùi sáng Khoảnh khắc này dường như hắn không còn là người Đã trở thành một vần thái dương chói lội Chiếu sáng cả vùng trời u ám Mang ánh sáng đến cho bóng tối Cường giả nước tiểu nhật đồng loạt đên rỉ Đến cả tọa kỵ phi hành dưới chân cũng không ngoại lệ Bị chói đến mức hai mắt tối sầm Không chỉ tối, còn thêm đau đớn Cứ chính người thì có 10 người Cùng với tọa kỵ phi hành chạy mau mắt Quá nữa không thể đứng vững Cả người cùng tọa kỵ cắm đầu lao xuống Bí thuật sắp tung ra Cũng lập tức mất hết uy lực Thiên lôi trận Với hiệu lệnh của hắn ta Lời thốt ra thiên lôi xuất hiện Lô quan ngập trời biến thành đau kiếm Điên cuồng chém xuống Hoa máu nở rộ khắp nơi những tiếng hét thảm Chẳng khác nào tiếng gào của ác quỷ dưới địa ngục Với tư cách là người khoanh tay đứng nhìn Thương khung chỉ biết tặc lưỡi hệ ánh sáng và thiên lôi trận đúng là sự kết hợp hoàn hảo Lại lần nữa Triệu Bân hét lên như sấm sét vùng lòng uyên Đúng lúc này phía bên cạnh đột nhiên xuất hiện một luồng kiếm khí dù là Triệu Bân cũng phải cảm thấy giật mình Kiếm khí còn chưa thấy, đã cảm thấy tâm trí đầu nhất Hắn vội vàng thu kiếm chắn ngàn kiếm trước mặt Kiếm khí phóng tới chém ngay lên thần kiếm. Âm thanh va chạm, té ra ánh lửa lóa cả mắt. Một người mang tóc tay rủ rượi, đạp trên không trung mà đến. Thân thể quá nặng nề, gây ra tiếng nổ đùng đùng. Một dưỡng của kẻ này dũng mạnh, bá đạo, đánh nát chân nguyên hộ thể của triệu bân. Âm thanh nứt vỡ của xương cốt trong cơ thể, rõ đến mức có thể nghe được. Hắn đập vào một hòn đảo nhỏ, khiến đỉnh núi ầm ầm đối sụp. Là một cổ thi người mang, tóc tay rủ rượi. Phá lại lúc sinh thời, còn là cao thủ không có tầm thường, đến cao thiên võ của tộc mang. Đỗ lập, vô mang đời thứ ba. Đại trưởng lão Ma Gia không khỏi kinh ngạc. Thân xác của vua mang đời thứ ba, lại ở nước Tiếu Nhật, còn bị luyện thành con rối. Kẻ thạo túng đẳng ở đâu? Lão Tố Bạch Gia nhìn quanh bầu trời nhưng không tìm thấy kẻ đang thảo túng. Khi đám đông nhìn sang vua mang đời thứ ba đã sách theo chiếc rượu xài bước, chạy thẳng về hòn đảo nhỏ nơi triệu bân rơi xuống. Sừng sửng, hôn hẳn. Tuy chỉ là một cố thi nhưng cơ thể mạnh mẽ dù bị chôn mấy nghìn năm vẫn giữ được căn cơ của cao thủ Thiên Võ. Thiên Võ chia ra mạnh yếu Vị này không phải là cao thủ thiên võ tầm thường Hùng hổ ma tử lào tới Chặn đường ông ta Triệu bân liên tiếp bị thương nặng Phải để hắn nghỉ ngơi trong chóp lát Vô mang bá đạo Nhẹ nhàng vùng trưởng Hất bay hung hổ ma tử Tại sức mạnh kiên cố của hung hổ Xích nửa bị hủy hoại ngay tại chỗ Giống như một ngọn núi lớn Đổ sập xuống biển Tạo ra từng đợt sống dữ Không đợi hung hổ ma tử nhảy ra Cường giả tiểu nhật đã lào tới Triệu bân lão đảo bỏ chạy Khóe miệng không ngừng trào máu Liếc mắt nhìn vua mang đời thứ ba Cũng biết đây không phải là cao thủ thiên võ tầm thường Hắn tưởng chỉ có thi tộc Mới là mấy trò đào mộ bơi xác Cho dù hắn dùng kỳ lân hóa lúc này Cũng không đánh lại nổi Vua mang đời thứ ba Đuổi theo triệu bân ra khỏi hòn đảo Từng là người gánh vác tộc mang Tất nhiên phong thái người người Thương khung cầm kính viễn vọng nhìn tới nhìn lui Ông đang đợi triệu bân tìm ra kẻ thảo túng Khi nhìn sang Đồng tính trên mặt biển Có vẻ hoành tráng hơn Khu vực này chia làm 3 chiến tuyến Thứ nhất là phía ma điện Thứ hai cường giá thành thiên thu Thứ ba chính là của triệu công tử Vừa chạy vừa trốn Đằng sau là vua mang đời thứ ba Vừa đuổi vừa đánh Bởi vì ông là con rối Không dùng được bí pháp Rất khó đánh trúng hắn ta Triệu bân đột ngột thay đổi phương hướng Từ trên trời xà xuống biển Vua mang đuổi theo sát nút Từng đợt sóng lớn cuồn trào dữ dội Triệu công tử đã tìm được cái điều khiến con rối Lập tức khai chiến Kẻ thao túng là một cao thủ thiên võ Bị hạ tu vi xuống đỉnh chuẩn thiên Dạng nhân tài như này Hắn đã từng gặp vài lần Nếu xét về khả năng chiến đấu hay căn cư, không phải cao thủ đỉnh chuẩn thiên nào cũng bị được. Cái từng làm cao thủ thiên võ, phong phạm vẫn còn sợ sờ, sờ ra đó. Cường giá tiểu nhật trong chừng bốn phía, chỉ đợi cơ ngân lao ra sẽ tuyệt sát. Một bóng người nhanh chóng vọt ra khỏi đáy biển. Một ông già tóc trắng, nhấm rau nhỏ dưới mũi trông rất là đứng đắng. Tiểu nhật có bốn đại thiên sư hộ quốc. Người này chính là Đại Thiên Sư đứng đầu Lão lại tới chỗ này Lão âm thầm thao túng vua mang đời thứ ba Sao mà Đại Thiên Sư có thể rơi xuống thế hạ không vậy Các cao thủ nước tiểu nhật chuyển sẽ kinh ngạc Trong giám vẻ thê thảm của Đại Thiên Sư Rõ ràng lão đã bị đánh Chạy đi đâu Cơ ngân liền xuất hiện Cầm Long uyên xông ra khỏi mặt biển Theo sau là vua mang đời thứ ba Cầm rìu chiến trên tay vô cùng bá đạo Triệu Bân đuổi theo Đại Thiên Sư Vua Mang đuổi theo Triệu Bân Nhưng người xấu hổ nhất Vẫn là Đại Thiên Sư Sao lại không thể nhắm trốn được Triệu Bân lạm bẩm Thắc mắc hết lần này tới lần khác Thiên Nhãn Không thể ngắm chính xác vào Đại Thiên Sư Hắn đang muốn gì Thiên Hoáng Địa để bẫy người ta Nếu kế hoạch chu Toàn Thì bẫy chết Đại Thiên Sư chỉ với một đòn Trên người đối phương lại có một lớp ánh sáng kỳ lạ bao phủ, tác dụng đánh lệch hướng của thiên nhãn. Đại thiên sư nghiến răng nghiến lợi, tốt xấu gì lão cũng từng là cảnh giới thiên võ, bị một địa tạng truy sát. Khi đến một vùng biển, lão đột ngột dừng lại vùng cánh tay, một con rồng nước phóng từ dưới biển gạo thét. Một con rắn tì hí mà cũng muốn ăn ta sọc. Triệu Bân dùng hồn ngự lôi điện chém lên đầu rồng. Đại Thiên Sư vung một tay lên trời biến ra cá bầu trời sao? Những vị tinh tú lấp lánh có khả năng hủy diệt. Ánh sao ngưng tụ thành kiếm quang bá đạo tấn công toàn bộ đối tượng có mặt trên vùng biển. Rõ là biết cũng nhiều. Triệu Bân cười lạnh lùng không nhìn bầu trời đầy sao mà chém một tia khí huyền hoàng về phía Đại Thiên Sư. Bầu trời đầy sao rất đẹp Nhưng hắn lười phá bí pháp Trực tiếp đánh người thi pháp Chẳng phải nhanh hơn Đại thiên sư run sợ Bay lên trời bỏ trốn Lão bấm ấn quyết bằng một tay Ngân tụ một màn trắng đen phía trước người Mặc dù đã chặn được khí huyền hoàng Nhưng vẫn bị chấn động đến mức Phải hữu lên khó chịu lùi về sau Ánh sáng kỳ lạ của đại thiên sư Bị khí huyền hoàng bắn thụng khắp nơi Lão chạy rất nhanh Thần tóc như Triệu Bân cũng không thể bắt kịp. Các cao thủ nước Tiểu Nhật mặt mày tai mét. Cơn ngân mạnh thế đâu lại có thể đuổi đánh Đại Thiên Sư suốt cả quãng đường dài. Bên phía Tiểu Nhật đã không thể nhịn thêm được, ào ào chạy qua hỗ trợ. Ánh mắt Triệu Bân rực sáng, chỉ nhằm vào đánh mối Đại Thiên Sư. Để đỡ phải chịu khổ, hắn cần phải tiêu diệt Đại Thiên Sư trước. Màu, mau hợp lực tiêu diệt. Các cao thủ nước tiểu nhật hét to, âm thanh phá tan cá vườn trời. Lão già mặt mãn bào xông lên trước là hăng nhất, nắm một tia sáng mờ trong tay, nhằm thẳng về phía dưới hai chân mày của triệu bân. Triệu bân thấy lão ta thì phấn khích. Chính lão già này là người suýt chém đứt cánh tay của hắn lúc còn ở trên đảo. Trong ánh sáng chấp nhoán, hắn tung một chuẩn dập tắt ánh sáng u ám, từ trên trời lao xuống. Lại dán một chuẩn bay ông già máng bào Rồi trở về chém một kiếm Đánh lùi thanh niên tóc đỏ Một đòn quyền xuất hiện ngay sau đó Cực kỳ khí phách Đòn này phá nát nửa thân thể Của một cao thủ tiểu nhật vừa mới tiến lên Về điều này hắn Bị trúng một đau trên lưng Vết thương sâu tới tận xương Ngực bị trúng một ngón tay Chọc ra một lộ máu Một đám vô dũng Triệu bân hét lên đầy đanh thép cầm lông uyên trong tay với vẻ tháng nhiên. Vua mang đời thứ ba một củ chém tới. Các cao thủ tiểu nhật nhanh chóng lùi về sau Lúc lùi về, còn không quên dùng phép giam cầm. Chưa đầy một giây, đã có mấy chục phong ấn thực hiện trên người triệu bân. Lần này triệu bân không cố phá ràng buộc. Hắn liếc mắt nhìn chầm chầm đại thiên sư của nước khác. Cái nhìn khiến đại thiên sư lập tức sóng ra quần, dự cảm không lành. Giây phút rìu của vua màng dán xuống Triệu bân biến mất Đại thiên sư lại đột ngột xuất hiện Hai mắt đại thiên sư lồi ra Còn người có cò rút Một rìu của vua màng đời thứ ba hạ xuống Chém đại thiên sư làm đôi Đại thiên sư tán thân thi thể rơi xuống biển Triệu bân rất nhanh nhẹn thu lại thi khôi Hải vực đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ Sắp mặt của đám cường giá tiểu nhật Trở nên tái nhật Không thế tin vào mắt mình tiếng kỵ lân rống truyền đến Triệu bân bật mở kỵ lân hóa Thánh thử thiên tông bay lên Cầm Long uyên đại khai sát giới Máu tươi phun ra chói mắt Trên vườn trời Không kẻ nào dám đứng ra ngăn cản Tốc chiến tốc thắng Triệu bân cùng ma tử Một trái một phẩy tiến vào đảo Một bên kỵ lân hóa Một bên hung hộ hóa. Hai con quán vật to lớn. Đi đến đầu cũng gây ra động tĩnh động trời. Ngăn lại! Ngăn nó lại! Vương hầu Nhật Quốc quát lên. Cầm kiếm chỉ về phía trước. Mặt khác, các cường giả của Thành Thiên Thu cũng đã đánh vào. Càng quét tất cả trên đường đi. Giờ phút này không ra. Cùng đợi tới khi nào đây? Đại trưởng lão Ma già quát lớn với người của Ma Điện. Đại chiến hết sức kịch liệt. Đang ra khắp đảo nhỏ Người đến cứu viện đều đã tham chiến Chỉ có thương khung là thông thả Đám tiểu bối đang ở phía trước Xung phong liệu chết Ông phía sau mang theo cái bào tải Đi tạm bảo Ông cũng đã tìm được lý do chính đáng Cho rằng chuyện đánh nhau Với đám tiểu lâu la Cứ để hậu bối làm là được Đôi mau rút lôi Mệnh lệnh của vương hầu Nhật Quốc Đã thay đổi Nói lui liền lui Thân là thông xoáy, lão lại là người chạy nhanh nhất. Nhân Triệu Bân đã dùng một mũi tên mang theo lôi uy cực mạnh bắn chết lão ta. Ma Điện xin đa tỏ. Nếu như không có sự tiếp viện của ba dòng truyền thừa, Ma Điện đã sớm thành tro tàn. Ừ, ba dòng truyền thừa đã thống nhất. Tài trưởng lão Ma Gia vút râu. Điều này thực sự khiến cho lão phụ kinh ngạc. Các trưởng lão của Ma Điện hít sông một hơi Trước đây các dòng truyền thừa Luôn luôn nội chiến Chỉ vài tháng mà ba dòng truyền thừa Đã thống nhất là một Có nhiều chuyện bọn họ vẫn chưa thể hiểu được Vậy Ma Điện có quầy tấn hay không? Thương khung xuất hiện Nhưng khuôn mặt lại bằm dập Khó nói thành lời Phong độ cũng suy giảm nghiêm trọng Đêm nay triệu công tử chưa đánh đá tay Vừa đuổi đám cường giá Nhật Quốc Thì hắn cũng thuận tiện đánh luôn các thư khung Đang đi tạm bảo Tất cả bảo bối ông thu được Đều bị đẩy vào trong nhẫn ma của Triệu bân Vậy này Vậy này chính là Các trưởng lão ma điện Nhìn về phía thư khung Là ma tương từ sau đó Đại trưởng lão ma sơn cười nói Sao có thấy được Các trưởng lão ma điện Khó có thể tin Tám năm, sao Thương Khung có thể sống đâu như vậy? Chỉ là tê tạng hồn thôi. Đại trưởng lão Ma Cung giải thích. Trong một lúc, họ vẫn không thấy tin được. Không tin nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ. Quỳ xuống, bái kiến lão tổ. Vậy ma Điện có quỳ thuận ngay không? Thương Khung lâu máu mũi hỏi lại. Toàn bộ sinh được phép ghe theo lão tổ. Cùng sinh ra từ một góc Tại sao phải tranh đấu lẫn nhau Ba dòng truyền thừa thống nhất Bọn họ không có lý do gì phản đối Nó Các ngươi còn hoa huyết lên bảy màu hay không Thấy Triệu Bân đã giải quyết xong Triệu Bân liền nhảy ra hỏi chuyện Ma Điện liền trở nên rất mất tự nhiên Thánh tử Ma Điện Chính là do hắn tài giết chết Bây giờ bọn họ nên đối địch Hay là nên cảm kích đây Vẫn còn Thật lâu sau đại trưởng lão Ma Điện gật đầu Hai mắt Triệu Bân sáng rực Quá nhiên hôm nay tới đây không vô ích Ma Điện cũng thật sự đưa nó cho Triệu Bân Bông hoa này tỏa ra ánh sáng bấy màu Khi cất vào trong kho vẫn còn tình trạng tốt Không chỉ Triệu Bân mà mấy láo già còn lại đều trận trọn mắt Vì lần đầu tiên nhìn thấy loại hoa này Nhật quốc cùng tế tộc liền thủ Mang theo đại quân muốn nuốt trọn các người đốt cột là các người giấu báo bố gì vậy? Thương Khung lên tiếng Đây là câu hỏi mọi người muốn hỏi Chẳng lẽ là bác bộ phù đồ? Ma tử nhỏ giọng Ngày xưa thi tộc cùng huyết môn liên thủ Muốn tiêu diệt bạch gia vì bác bộ phù đồ Ngày hôm nay có lẽ cũng không ngoại lệ Mọi người chậm rãi đi lên một đỉnh núi Phía trên đầy núi có một tế đàn rộng chừng 15 trượng. Ở bốn phía tế đàn dán rất nhiều bùa che lấp. Trên tế đàn có một chiếc quan tài băng ngọc. Bên trong có một nữ tử đang nằm, được bao phủ bởi một lớp xương trắng. Chính là nàng to. Tam trưởng lão Ma Gia nhớ mày nói. Thì tộc cùng Nhật Quốc, là về người này mà đến? Đại trưởng lão Ma Điện hít sâu một hơi. Là thi thể tiền gió sao Thương Khung bước về trước Ông bị một cổ khí thế cường đại Chấn cho lui trở về Vì có bộ che lấp khi thế kia không hiển lộ ra ngoài Chỉ khi nào bước vào phạm vi Thì mới gặp phải uy hiếp Là thi thể cấp tiền Triệu bân ngập ngừng hỏi Đúng như người nói Đại trưởng lão Ma Điện không dấu diếm tiên là một tồn tại đáng sợ như thế nào Ngoài trừ Thương Khung và Triệu Bân Ở đây chưa ai từng nhìn thấy tiên Mà ở đâu ra thì tới cấp tiên Dò mây thân trước Bọn ta đào được mình dưới đáy biển Nhà trưởng lão Ma Điện trả lời Để đưa thì tới để ra ngoài Ma Điện đã tốn rất nhiều công sức Cũng chẳng biết kế nào làm lâu ra tình Đấy Nhật Quốc cũng thì tộc biết được đội dẫn tới chuyện ngày hôm nay Các cực có chắc chắn là mình không có đi đạo mộ những người ta không vậy? Lục trưởng lão Ma Sơn trêu chọc Ma điện bọn ta vẫn cũng biết phải quý Thôi, cũng may là tới kịp Lão Tố Bạch Gia hít sau một hơi Thương Khung vận chuyển chân nguyên Lần nữa bước lên tế đàn Triệu Bân bởi vì rất tò mò Cũng đi theo Thương Khung Ờ, vẫn là một đai mỹ nữ Thương khung nhìn không khói sờ sờ cầm. Triệu bân nhìn, ánh mắt liền lộ ra vẽ kỳ quấy. Nữ tứ này nhìn thoáng qua thật sự rất quen mặt. khuôn mặt này, triệu bân lẩm bẩm, quét nhìn thi thể từ trên xuống dưới. Thật lâu sau hắn mới ngoái đầu, nhìn các trưởng lão của ma điện. Các người không thấy thi thể này trong rất quen sao? Tất nhiên là quen. Đại hạ Hồng Tước đó Các trưởng lão Mai Gia Vận chuyển chân nguyên Tiến lên vây quanh chiếc giường băng ngọc Vừa nhìn thấy dung nhang của thi thể cấp tiên Cũng đồng loạt ngấn người Chẳng lẽ là tí mũi sinh đôi Nhưng mà ta chưa bao giờ nghe Nàng ta có tí mũi sinh đôi Triệu Bân im lặng Hai mắt lé lên tì sáng Trong số những người có mặt Hắn là người duy nhất biết Hồng Tước đã chết Bây giờ gặp một thi thể cấp tiên giống Hồng Tước như đúc, khiến hắn ta không khỏi nghĩ đây chính là Hồng Tước. Như vậy thì nữ sái tà ma mạnh kinh khủng như thế, cũng không phải là không có nguyên do. Có phải hay không thì phải đem thi thể trở về tìm Hồng Uyên mới biết được. Mang một thi thể cấp tiền trở về, các ngươi không sợ thì tới dùng dây sao? Tam trưởng lão Ma Gia thổn thức. Cho nên bọn ta mới đặt nó trên đến núi này. Nếu như không có âm khí tích tụ Thì khả năng thi thể dùng dây là rất nhỏ Lão phụ thì phải hỏa tăng thi thể này thành trò Vậy mới an toàn Tôi đừng có nhiều lời Màu màu thu nhập hành lý Di chuyển đi Nói đi liền đi Các trưởng lão không nhiều lời vô nghĩa Tất cả hỗ trợ nhau xuống núi Chỉ còn lại Thương Khung và Triệu Công Tử Đi tới đi lui quanh vườn Băng Ngọc Nếu như luyện thành tiên khôi Sao anh tới cớ nào đây? Sư phụ của ta đã dạy, Kẻ xấu xa sẽ gặp phải báo ứng. Đã 8.000 năm trôi qua rồi, Báo ứng mà lão phu đã gặp Còn ít hay sao? Triệu bân không thèm để ý đến ông ta. Thi thể cấp tiên này Thật sự bất phàm. Người đã chết, Nhưng vẫn để lại uy thế cường đại. Thương khung cầm một chiếc kính lúp trên tay, Quan sát tới lùi thi thể. ấy vậy mà, Ông lại chạy máu mũi, Triều công tử liếc mắt nhìn ông ta. Ánh mắt ông đã trở nên đèn tối đến mức không thể đèn tối hơn. Nhưng chỉ liếc mắt nhìn lão một cái, rồi xoay người bước đi. Hắn thỉnh ra vua mang. Sau khi đại chiến kết thúc, hắn mới biết đây là vua mang đời thứ ba. Cho dù chỉ còn là một cố thi, thì thi thể của vua mang cũng rất nặng nề. Nếu không dùng chân nguyên, sẽ chẳng thế nào lay chuyển được. Hắn tìm một khối đá lớn, tạo thành một quan tài đá đặt thi thể vua mang vào. Bội với với bụi, đất về với đất. Triệu bân bắt đầu kết ấn. Cố quan tài nặng nề, chìm xuống từng tất một. Đây là thuật trầm quan, nhưng không thể nào khiến cho cố quan tài nặng nề chìm hạng xuống dưới. Chí chìm một nửa, liền bất động. Một nửa bên trong, một nửa bên ngoài. Đã... Người học lỗm thuật trầm quan đúng không vậy Thương Khung liếc mắt nhìn Cái đám thị tộc ấy, mới là cái đám học lỗm Triều Bân ý vị thăm trường Thuật trầm quan của hắn Là do Nguyệt Thần dạy Tuyệt đối chính tông Nhưng cũng vì là chính tông Nên cổ quan tài này mới không thể chìm được Thứ đi thứ lại nhiều lần Vẫn không hiệu quả Bất đắc dĩ phải lôi quan tài đá lên Hắn khoanh chân ngồi xuống Lấy hoa huyết linh bảy màu bày ra trước mặt Triệu bân vừa vận chuyển công pháp Vừa tỉnh tâm hấp thu Tinh túy của hoa huyết linh bảy màu Chạm rãi rót vào cơ thể Mang theo một nguồn năng lượng thần bí Hỗ trợ khí lực cùng căn nguyên dung hợp Tuy nhiên năng lực này rất yếu Dù sao đây cũng chỉ là một ngoại lực Thương khung nhìn thấy triệu bân đã khoanh chân nhắm mắt Trên đỉnh núi lại không có người thì lén lấy một con dao găm cắt qua cổ tay thi thể. Chỉ có điều máu vừa cháy ra đã biến thành xương, tiêu tán trong thiên địa. Ông không thể nào quan sát rõ. Ông lại tiếp tục lấy máu. Trong chóp lát, đột nhiên triệu bân kêu lên. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại kêu lên. Không biết là đầu ở chỗ nào. Nguyệt thần nhìn thấy tất cả những chuyện này. Nhưng dù phút này nàng không có thời gian để chú ý tới triệu bân. Nàng đang chăm chú quan sát chúc phúc và lời nguyện. Cả hai bên đều có ánh sáng vĩnh hằng bao phủ. Cẩn thận xem xét, hai bên đang triệt tiêu lẫn nhau. Triệu bân kêu rên chính là vị nguyên do này. Nàng thật sự đã xem thường chúc phúc. Không ngờ nó ẩn giấu sức mạnh vô cùng to lớn, còn có thể hóa diệt lời nguyện. Đương nhiên tiêu hào của không nhỏ. Lời nguyện diệt vong thì chúc phúc của hào tổn. Đây là tình thế lưỡng bại câu thương. Khi lời nguyện bị hóa diệt, nàng cũng không cần phải ở lại cái nơi quỷ quái này nữa. Nghĩ đến đây, nàng lần nữa rút kiếm công phạt, trợ chiến cho chúc phúc. Bên kia chúc phúc chính kiếp cũng giống như nàng ta. Kể từ khi lời nguyện xuất hiện, thì đây là lần phản công lớn nhất của họ. Triệu bân càng lúc càng kêu rên thường xuyên hơn Thương khung trầm mặt nhìn hắn Dung hợp căn nguyên là chuyện rất thoải mái Tại sao trong hắn thống khổ đến như vậy Chẳng lẽ hoa huyết linh bảy màu Còn có thể giúp cho người lột xác biến hình Đắm chìm trong ánh sáng Khí lực của triệu bân dâng lên Toàn thân lẻ sáng Ngay cả khí tức toát ra ngoài Cúng vàng rực Sinh mệnh lực tràn đầy Mênh mông cuồn cuộn Vậy tượng huyết mạch của hắn đã rõ ràng hơn rất nhiều Thư khung bỏ qua thi thể Chậm rãi bước đến bên cạnh Triệu Bân Ông giống như một con chó Liên tục đánh hơi trên người Triệu Bân Đánh hơi hồi lâu ông mới ngừng lại Trước khi rời đi còn xin chút khí huyết của Triệu Bân để nghiên cứu khi huyết nằm trong bàn tay của ông ta Nhưng ông ta nhìn mãi Chẳng biết đây là huyết mạch truyền thừa gì Một con người khi bị chọc giận Thì chuyện gì cũng có thể làm được Đúng là lão già mất nết Không biết nghĩ gì mà thương khung Lại đi truyền khi huyết của triệu bân Vào thi thể cấp tiên kia Không ngờ chỉ trong một khoảnh khắc Thi thể đã thực sự mở mắt ra Vừa mở mắt Uy thế đáng sợ liền hiển lộ Quan tải băng ngọc trên tế đàn cũng sụp đổ Thương khung kêu lên một tiếng thảm thiết Bị uy thế của thi thể cấp tiên chấn cho trở mình Triệu bân cũng bị hất tung Cả người như bị người khác đánh bay ra ngoài Đội và thẳng vào một vách đá Thi thể cấp tiên tự đứng dậy Y phục cùng mái tóc thi thể không gió tự bay Trên thi thể còn hiện là một tầng ánh sáng màu tím Lan tràn ra bốn phường tâm hướng Ánh sáng đó mang theo uy áp đáng sợ Khiến cho bất cứ nơi nào nó tràn tới, đều lần lượt bị nghiền nát hoặc sụp đổ. Định núi dưới chân thi thể là thảm nhất, trong nhảy mắt đã bị nghiền sụp. Thương khung triệu bân lập tức bị đất đá bụi lấp Không chỉ có hai người chật vật, mà những người trong thành cũng đều như vậy. Hầu hết bọn họ đều đang thu xếp hành lý cùng với trận văn. Không biết tại sao định núi kia lại đột nhiên sụp đổ. Đến các lầu cát xung quanh cũng bị nghiện ngát Không ít người đã bị trông vùi ở bên trong Trên gương mặt của thi thể cấp tiên không có một chút cảm xúc Ánh mắt mờ mịch, không có tiêu cự Hình thái này giống hệt như một con rối Là chuyện gì xảy ra? Tại sao thi thể cấp tiên thức tỉnh vậy? Mà thi thể dùng dạy thiệt xong? Khắp hòn đạo nhỏ vang lên những tiếng cá kinh Triệu Bân cũng là một trong số đó. Hắn đang bò ra cùng với Thương Khung. Ông đã làm cái gì vậy? Tớ có làm gì đâu. Chỉ truyền vào trong thi tẩy một chút khí huyết của ngư thôi. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì thầy cách tiên đã từ trên trời gian xuống. Hai người vừa mới đứng vững đã bị chấn cho trở mình. Triệu Bân thì không sao bởi vì hắn có nội tình hùng hậu miễn cưỡng gánh chịu được. Thương khung bị uy lực cực mạnh chấn đến mức máu thịt bè bét rồi rơi vào một vụn nước. Sau đó nhuộm đỏ ca vụn nước. Thi thể cấp tiên không để ý đến thương khung chỉ đi thẳng tới chỗ triệu bân. Toàn thân của thi thể lúc này toàn là tự khí. Triệu bân sắc mặt trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Đây là điểm báo của thi biến. Âm khí tích tụ khiến cho thi thể vùng dậy. Chuyện này bên trong thiên thư huyền môn đã viết Thương khung lại dám dùng khí huyết của người sống Đẩy vào bên trong một thi thể Nên mới dẫn đến sự biến đổi quái dị này Nghĩa đến đây hãng phốt tay biến ra bùa phong ấn Những lá bùa phong ấn Như tiền giấy từ trên trời rơi xuống Dán lên khắp nơi trên thi thể cấp tiên Mỗi một lá đều nở rộ ánh sáng Làm gia tăng lực phong ấn Thế thể dừng lại, hai tay cũng chậm rãi buông thõng. Triệu Bân thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, còn chưa đợi hắn tới gần, thể thể lại bọc phát ra âm khí mãnh liệt. Hắn nhanh nhẹn phi thân về phía sau. Tốc độ không chậm, nhưng vẫn không tránh được âm khí đang tràn đến. Vai trái bị âm khí chém ra một vết thương, hàng ý xâm nhập vào khí lực, tác loạn bên trong thân thể khiến cho hắn không khỏi rùng mình. Phó! Hắn mạnh mẽ lưu chuyển tiên lực xua tan âm khí. Các trưởng lão khác đã đến nơi. Khi nhìn thấy cục diện này, không ai nói lời nào đều thi triển bí thuật phong ấn. Thi thể cấp tiên còn chưa đứng vững đã bị trúng chiêu. Tuy nhiên chỉ vậy là chưa đủ. Âm khí mãnh liệt, thi thể bọc phát ra đã chấn diệt hoàn toàn tất cả phòng ấn. Thi thể cấp tiên không hề để ý tới những người đang học máu, chỉ nhìn chầm chầm vào triệu bân. Điều này khiến triệu công tử rất khó hiểu. Khi huyết của hắn đang nằm bên trong thi thể cấp tiên. Nếu như khi huyết của thương khung thì thi thể cũng sẽ chú ý đến thương khung. Tóm lại, láo già 8.000 cưới kia đã cố ý muốn hãm hại triệu bân. Mau chống rời khỏi đồng ấy. Triệu Bân chỉ để lại một câu rồi lập tức quay đầu bó chạy. Hắn phải dẫn thi thể cấp tiên này đi chỗ khác. Nếu như thi thể đại khai sát giới ở đây tất cả mọi người trên đảo đều sẽ phải gánh chịu tai ương. Cố thi thể lập tức đuổi theo hắn chạy ra ngoài. Nhìn các lão cường giả khác tình trạng của bọn họ không có chọc vật nhất chỉ có chật vật hơn. Bầu, bầu đi thôi. Đại trưởng lão Ma Điện lập tức hạ lệnh Đem theo tất cả những gì có thể mang đi. Một đám đông người ngựa đã lao ra khỏi đảo nhỏ. Dưới ánh trăng, đông hải dậy sống ngập trời. Nàng ta vừa giống như một con rối, lại giống như một bóng ma. Rõ ràng là một cổ thi, nhưng lại có thần pháp biến hóa kỳ dị. Triệu bân giỏi nhất là chạy trốn, nhưng cũng không thể chạy thoát. Thường khùng khốn kiếp. Ngay khi vừa trốn đến một hòn đảo nhỏ, Hắn biến ra rất nhiều phân thân Để chúng chạy ra khắp nơi bày trận pháp sát tiên quá nhanh và mạnh Hắn phải dùng triệu hồi ngược hướng Để thoát thân Sau thì chạy càng nhanh càng tốt Âm khí nàng ta mang theo Vẫn lạnh lẽo như băng Nhấn chìm từng cánh rừng Hoa cỏ cây cối Đều bị thứ âm khí kia ăn mòn Khô héo trong thoáng chốc Mặt đất còn phủ một lớp băng vụn Sau cả ngọn núi Bị một chuộng của bà đánh sập Trong lúc đất đá bay loạn xạ Triệu bơn chạy thoát ra ngoài Trước khi sát tiên lào tới Thuấn thần biến mất Đồng thời dùng vài lần Thoát ra khỏi khu vực Nhưng hắn đã đánh giá thấp Cổ thi tiên này rồi Vừa mới đứng bẩn thì tiên đã đuổi tới nơi Thân thể kia vô cùng nặng nề Bước chân dặm xuống nền đất rung chuyển Khóa chặt mục tiêu dễ sốc Triệu bân sách Long Uyên sau thu lại Đối thành một cái đàn đá Đặt lơ lửng trước mặt Tự giác gãy khúc vô sương Tiếc rằng thứ này không có tác dụng gì với xác tiên Tiện bố à, có gì tự tử nói Hay là ta đốt cho ngửa tiện giấy nữa Hắn lại bắt đầu khua môi múa mép không ngừng nghỉ Nhưng bất kể nói như thế nào xác tiên cũng không phản ứng Bây giờ nói nhiều thành phí lời Người ta đâu thèm để ý. Sát tiên dơ tay vung một chưởng. Tiếu kỳ lân gầm gào, đều động chút sức mạnh còn lại, giúp triệu bân mở kỳ lân hóa. Trong khoảnh khắc này, triệu bân gắn gượng, dùng thiên cương, còn thêm cá thần lông bãi vĩ. Những thứ này dường như chỉ là vật trang trí. Cá thiên cương hộ thể cùng thần lông bãi vĩ, quật lên sát tiên đều đã vỡ nát mà một chuẩn của sát tiên có thể đánh bay kỳ lân hóa. Cách biệt quá lớn, nếu đổi lại là võ tu địa tàng bình thường, chiêu này đã đủ thành trò. Học túc Không biết ma xuôi quỷ khiến như thế nào, triệu bân thét lên. Sát tiên bỗng đứng khận, cử động cổ một cách cứng nhắc. Học túc Người nào đó phấn khởi gọi thêm lần nữa. Vừa gào thét, còn không quên rãi bộ chú. Lúc này đây, âm khí tắt ngấm, khí thế giảm sục chưa biết chừng còn có thể phong ấn được bà ta. Cổ sát tiên không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng cửa động cổ, mặc cho bùa chú gắn lên cơ thể mình. Triệu bân càng thêm hăng hái. Bùa phong ấn trong chiếc nhẫn ma cũng bị lôi ra. Hắn không hề quan tâm giá trị của chúng. Quấn hết lớp này tới lớp khác. Sức mạnh phong ấn, biến thành luồng sáng lé ra. Đột nhiên gió lạnh trong rừng thổi rất mạnh. Triệu bân vô thức liếc mắt nhìn sang. Cả đoàn người mặc giáp cầm thương từ đằng xa đi tới, xếp thành một hai đội đều tăm tấp, bước chân cũng đồng đều. Kỳ lạ ở chỗ, trên vai mỗi người bán đầy bụi, ánh mắt đỡ đẫn chẳng khác nào những xác chết biết đi không có cảm xúc. Ông Binh muộn đụng. Hắn từng thấy cảnh tượng này bên ngoài lăng mộ của vua mang. Lúc đó tu vi còn thấp. Lão đạo mặc áo liệm, nhỏ một thứ nước thuốc kỳ lạ vào mắt hắn. Hắn mới có thể trông thấy âm binh. Giờ đây là đỉnh cao địa tạng, cộng thêm thiên nhãn. Hắn trông thấy, vô thức đảo mắt nhìn quanh. Lão đạo áo liệm đã từng nói, nơi nào có âm binh mượn đường, nơi đó sẽ có khu mộ lớn. Có mộ hay không không quan trọng. Quan trọng là âm binh ngừng lại rồi đồng loạt nhìn về phía này. Trên thực tế âm binh đang nhìn sát tiên. Âm binh cử động. Đội ngũ chính tề với bước chân đồng nhất nệnh xuống đất bình vịt. Trong lúc đi còn chia hai tớp. Một tớp tiến về phía sát tiên. Một tớp hướng về triệu bân. Ê, ý ý gì đây? Âm binh muốn bắt sát tiên hắn hoàn toàn hiểu được. Còn đất bại xuống, đi theo ta. Âm binh đầu tiên điềm nhiên nói. Câu nói này khô khóc, không chút tình cảm. Giống như âm thanh từ địa ngục, lạnh lẽo tịch mịch. Vừa dứt, gió lạnh trong bóng tối, điên cuồng thổi thốc. Tạo thành những tiếng ồ ồ như lệ quỷ gạo khóc. Ờ, đi đâu? Âm tạo địa phủ. Âm binh nhô ra hàm răng trắng ẩn. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, cố gắng nhẫn nhịn. Chà mụ nội người, tiên sư bạ nhạc người, chạy tới dương gian bắt người, người ta đã chết đâu mà. Hắn chị dám suy nghĩ như thế, âm binh không nói gì thêm. Triệu Bân đặt sát tiên vào trong nhấn ma, rồi lôi ra kiếm Long Uyên. Trong lúc này âm binh lao đến, chiến màu trong tay, phát ra một thứ ánh sáng rùng rợn, khiến võ hồn của Triệu Bân đau nhức Hắn né qua trong thoáng chốc Trở tay vùng kiếm Chém đứt đầu kẻ âm binh Kẻ thứ hai há miệng phun lửa Ngọn lửa này vô cùng lạnh lẽo Khiến tâm trí của hắn hoạn hút Thận lông bảo dĩ Con rồng lớn màu vàng kim Đột nhiên xuất hiện Âm binh thứ hai nổ tung ngay tại chỗ Dù là vậy Âm binh vẫn không ngừng nhào tới Không hề sợ hãi Liên tục nối tiếp nhau Triệu Bân tay cầm Long uyên, chém bừa chém loạn. Âm binh là gì? Là gây gấm năm sau Trong bóng tối, nhiều âm thanh hỗn tạp vang lên. Âm binh tuy nhiều, lại không giới chịu đòn. Triệu công tử giải quyết vấn đề nhanh gọn, chém hết đám này tới đám khác. Âm binh biến mất, thành một làng khối. Điều khiến cho Triệu Bân phải suy nghĩ. Hắn càng chém, thì âm binh càng nhiều. Những âm binh bị hắn tiêu diệt Tái sinh từ trong bóng tối lao ra Hắn ngước nhìn lên trên Vẫn không trông thấy bầu trời sao Đứng trong bóng tối Như đứng trong màn đêm vô hạn Của xấu vô xương Dường như bị ngăn cách Hắn không có cảm nhận gì về thế giới bên ngoài Thậm chí Còn không cảm nhận được phân thân của mình Hắn phải đi Xa cái chỗ quái quỷ này Càng ở lâu càng không an toàn Âm binh đi đầu không nhìn nổi, đích thân sách chiến màu lào tới. So với các âm binh khác, cái này đã được coi là nhân vật mấu mặt. Dùng chiến màu làm bút, vé vòng sáng ra mặt đất, nhốt triệu bân vào bên trong. Bên trong vòng sáng, lửa chén ngùng ngục, tuy không gây tổn hại cho thân thể, nhưng thiêu đốt võ hồn bản mệnh, hối hoại hồn lực ở mức độ cao nhất. Triệu bân quát lên vùng kiếm chém đức, Âm binh đi đầu mặt mày u ám Chiến mâu cũng biến thành sợi xích Phóng ra khỏi tay như rắn điện Quấn lên cơ thể triệu bân Chị tấn công bỏ hồn Ngó lời thân xác Một sợi xích cũ nát Mà đội trối to Triệu bân cười khẩy Giờ tay giật đứt sợi xích Triệu bân nhanh như chớp Chỉ vài bước đã lào tới đâm kiếm xuyên qua lòng ngực của hắn ta Tiếng là thảm thiết của âm binh Cũng giống như đám âm binh đằng sau, hắn biến thành một làng khói lẫn vào trong bóng tối. Triệu Bân lấy ra báo liên đăng, dùng tiên lực để thắp sáng. Liên hỏa rực rỡ kim quang chói nội, mang đến một vùng ánh sáng cho bóng tối. Âm binh nào chạm phải sẽ bị tiêu diệt. Đến khi mở mắt ra lần nữa, cảnh vật xung quanh trở lại dáng vẻ ban đầu. Không thấy bóng tối cũng chẳng có âm binh. Nhưng tiếng gào thét thê thảm của âm binh dường như vẫn quanh quẩn bên đây. Một lúc sau vẫn chưa thấy hoàng hồn. Trải nghiệm đêm qua thật sự quá ly kỳ. Bị sát tiên trùy sát, đụng phải âm binh mượn đường. Nhắc tới tiên, hắn hoảng loạn lôi bà ra. Bà nằm yên bên trong, toàn thân dán đầy bộ phong ấn. Nhưng trạng thái của bà không hề ổn định, mê mắt vẫn run rung, có thể mở ra bất kỳ lúc nào. Đó đây Triệu Bân khẽ quát một tiếng Ép ra khí huyết màu vàng Từ trong cơ thể sát tiên Thương khung đã rót khí huyết của hắn Vào trong cơ thể bà Mới xảy ra biến diện Thậm chí hắn còn nghi ngờ Sát tiên truy sát là vì điều này Ánh sáng ấm áp của buổi sáng Tiêu diệt âm khí của sát tiên Tinh thần căng thẳng của Triệu Bân Bấy giờ mới dịu lại Một tia khí huyết Suýt thành đại họa Nếu sát tiên đại khai sắc giới Sẽ là hạo kiếp Có trời mới biết Bao nhiêu người sẽ phải gặp nạn Sau khi bình ổn được tâm trạng Hắn chấp tay đi một vòng Quanh sát tiên Chắc đến bảy tám phần Vị này là hồng tước Đêm qua hắn phải gọi tiên Thì sát tiên mới dừng Tất nhiên đây cũng chỉ là suy đoán Chuyện trùng hợp Thỉnh thoảng vẫn xảy ra Đột nhiên hắn nghe thấy âm thanh lạ ở sâu lưng Đợi khi nhìn lại Bóng người chui lên từ dưới lòng đất Một ông già tóc tay rủ rượi Trong tay còn cầm theo la bàn đó là một nhân tội đạo mẫu Nơi có âm binh mượn đường Chắc chắn có khu mẫu lớn Ông già tóc tay rủ rượi mặt mày trắng bệt La bàn trong tay là một món đồ thần kỳ Trong phạm vi nhất định Nếu có cổ thị lớn La bàn sẽ có phản ứng Tì tới này là tuột vậy ta đâu Ông già tóc tay rủ rượi điềm nhiên Bàn tay mò về phía sát tiên Triệu bân phất tay cất sát tiên đi Dẫu tôi để tăng quen Tích chết hả Bàn tay khô quắc của ông già Biến thành trưởng đao Chém thẳng về phía triệu bân Hắn bật dậy cất bước né tránh Tiền thầy tóm lấy cổ tay của ông già Quật một cái Nền đá vỡ vụn, đá bay khắp nơi. Một lần nữa, Triệu bân khi huyết tràn dân, thắt lưng gồng sức. Ông già cũng là một nhân vật tàn nhẫn, không buồn nghĩ ngợi đã chặt đứt một tay, bay ra ngoài trốn chạy. Dường như ông đánh giá thấp đối thủ. Lực đạo của cuộc tấn công này đã vượt qua phạm vi của cảnh giới địa tạng từ lâu. Từ đó đủ thấy căn cơ của tên tiểu tử này hùng hậu cỡ nào. Ngày đến đây ông lấy ra một tấm gương màu đen Dùng máu để nhượm Ánh sáng đen từ mặt gương tỏa ra vọt thẳng lên trời Ánh sáng của tấm gương này mang theo sức mạnh riêng thấu Đã vậy còn là đòn tấn công không chút sai lệch Triệu bân vùng tay ra trù tiền quyết Tấm gương đen ngòm yêu dị Bị chọc thủng ra một lộ lớn Ánh sáng bắn ra từ tấm gương tắt ngấm trong thoáng chốc Tấm gương nhớ máu ông Tinh thần cũng gặp phải phản vệ khi tấm gương bị phá hủy. Triệu bân chỉ cần vài ba bước đã lao tới, tung hám sân quyền. Uy lực khiến ông già phải biến sách. Tên võ tu địa tạng này, rốt cuộc là thứ khoái thai dị dạng gì, là mạnh đến khó hiểu. Ông già hoảng sợ, quay đầu chạy trốn. Đáng lý ra, cao thủ chuẩn thiên mà chạy thì rất khó ngăn cản. Nhưng gặp ngay thánh tử thiên tông, Dù chạy nhanh đến máy, cũng không bằng mối tình xấm xét. Chân Nguyên lập tức vỡ nát, tu vi càng sạch, biến thành một kẻ tạc phế. Triệu Bân bước tới, đặt tay lên đầu ông, cường ép sát hồn. Lần sát hồn này, thu được kết quả khá khá. Hóa ra, kẻ này biết hang ổ của nước tiểu nhật. Ngoài ra, ông còn có một kho báu. Tiếng gào thét nhanh chóng tắt ngấm. Ông già tóc xỏa bỏ mạng, hủy thi diệt tích. Hắn đi tới kho báu của lão già, giấu ở một ngôi mộ lớn trong lòng đất. Nơi nào âm binh mượn đường, chắc chắn có mộ lớn, đúng là không sai. Hắn không biết là mộ của ai, chỉ biết ngôi mộ này đã bị ông già kia khoáng sạch. Xây một địa cung bên dưới, tích trữ tài vật. Tiền tài châu báu binh khí vật liệu, bí tịch cổ thư, nhiều vô số kể. Ồ, mà lâu như vậy rồi á, Chắc cũng phải nên đó Vừa nhặt báu vật vừa làm bầm Vân Phượng tứ y hầu Một người ở cấm địa thiên tông Một người ở hình tháp đế đô hắn phải rất nhiều phân thân trong chừng Vẫn không thấy hai cái này ra ngoài Chẳng lẽ lại đột nhập dầu hình tháp hình thích lần nữa Nói thật lòng Suy nghĩ này rất nguy hiểm đệ tử Tình hình thế nào rồi Trong đầu triệu bân vang lên một câu nói Đại trưởng lão Ma Gia đang hỏi Triệu Bân. Cô bảo lão tổ nhà ông tắm đuổi sạch sẽ, đổi to. Các đại trưởng lão đồng loạt nhìn sang một phía. Thương Khung vẫn còn nằm bẹp trên giường. Bao nhiêu người, chỉ có ông thê thảm nhất, suýt chút nữa còn bị sát tiên đánh thành đống bụng nhảo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Do Thương Khung tự tìm kích thích, còn suýt nữa hại chết Triệu Bân. Hả? Cái này là... Hắn bới ra một thứ buông vứt từ đóng chào báu, đúc từ kim huyền thiết, khắc hoa văn hình rồng, lấp lánh ánh sáng. Đây là biểu trưng của Vương Triều, Ngọc Tỷ. Vương Triều Phong Cổ Hắn đã từng nghe về Vương Triều Phong Cổ này, tồn tại cùng thời đại với Vương Triều Âm Nguyệt, vận mệnh cũng giống hệt, khi bị diệt vong. Không ngờ Ngọc Tỷ truyện quốc còn lưu lạc tới nơi này. Cất ngọc tỷ tiếp tục càng quét. Đợi khi nào đảnh sẽ dùng thứ này đập quả ốc chó cho túi nhi ăn. Một viên linh châu màu bạc đẩy lơ lửng dưới lòng bàn tay nhìn ngắm hồi lâu. Là một viên Phật châu khắc hoa văn của Phật gia. lắng tai nghe kỹ. Phật âm vang vọng hàm chứa ma lực. Trong đan điền tiểu kỳ lân nhảy nhóc tung tăng. Triệu công tử Biết thứ này là một báu vật Trời ơi Để ta dậy ta nghiên cứu cẩn thận Hả Nhưng vừa nhét vào chưa đầy một giây Phật Châu đã bay ra Đánh ủnh một tiếng Sau đó bay mất Cái gì Đó dạo nhấn ma của ta mà còn chảy ra được Là có người đang triệu hồi Phật Châu Hắn nhìn thấy Một cái đầu sang bóng Có vẻ là một lão hòa thượng Hắn ngân tụ thành một bàn tay lớn Tấm lấy Phật Châu đó là chiến lợi phẩm của ta Ta chưa triệu hội đã muốn lấy đi Sao ghê gớm quá vậy Phật Châu rung lên Triệu Bân cưỡng ép phòng cắm Nhìn thấy lão hòa thượng Còn có một tiểu hòa thượng Từ đầu tới chân đen thui như thang Ngủ oanh Triệu Bân sửng sờ Là người bạn tốt của hắn Ở thành vong cổ Cái tên mập vô liêm sỉ Ngày trước khi triệu gia bị truy sát Ngưu Anh còn dẫn người đi cứu viện Thì ra Hắn làm tín đột của Phật gia ở Đồng Hải Ngưu Anh không nhận ra hắn Đôi mắt trong bèo Lắp lánh Phật Quang Như Hòa Lẽ nào khi làm đệ tử Phật gia Sẽ bị xóa trí nhớ Ai gì đạo Phật Lá Hòa Thượng mỉm cười hiền lành Còn hành lễ Phật Triệu Bân thu hồi ánh mắt Đáp lấy theo phép lịch sự Tiền thể Đạo mắt nhìn Lão Hòa Thượng từ trên xuống dưới. Phật quan phổ chiếu, niệm lực dồi dào. Hắn không thể nhìn thấu được. Tiểu hữu và Phật tà hữu duyên. Có nguyện quy y cứu Phật cây không? Chẳng bối lựa biến quen rồi. Không có ngộ được Phật Pháp đâu. Thì chủ có tội cần. Cho phép Lão nạp chỉ báo một phên. Lão Hòa Thượng mỉm cười, khẽ phớt tay áo. Phật Quang bay ra, phủ lên người Triệu Bân Tại bối, dùng cách này dẫn dụ hắn vào Phật môn sao? Triệu Bân điềm tĩnh hỏi Nói là chỉ dẫn, nhưng Phật Quang mà Lão Hòa thường trái ra Có sức mạnh độ hóa cực lớn Nếu tâm trí không vững hoặc căng cơ yếu ớt Sẽ bị cường ép, độ hóa thành tín đồ Phật gia Hẳn tỏ là có duyên với Phật Triệu Bân cười khẩy Tiên lực trên cơ thể đạo dân Cưỡng ép đẩy Phật Quang ra ngoài, cơn giận đùng đùng bóp lên. Tên Mập là một người có máu có thịt, bây giờ chỉ đứng im bất động, hệt như một con rối Lão Hòa Thượng thới dài, toàn thân toát ra Phật Quang, niệm lực cuồn cuộn, tập trung như đại dương, nhấn chìm Triệu Bân. Đại sư, tại sao người lại tới dậy? Triệu Bân điềm tĩnh hỏi. Lạc tiểu hộ chấp mời bất ngộ. Đã rơi vô bẫy khổ. Không vào Phật môn là chấp mê bất ngộ. Đạo lý của môn tử là vậy? Hắn dùng khí huyền hoàng, Một đòn chém bay đại dương niệm lực. Đôi mắt của lão Hòa Thượng tràn ngập bếp kinh ngạc. Đối phương bị niệm lực nhấn chìm, Vẫn có thể phá giải được. Trong lúc ông vẫn còn kinh ngạc, Triệu Bân đã lào tới. Hám Sơn Quyền dũng mãnh vô biên. lão Hòa Thượng thu hồi ánh mắt, Chị thấy Phật quan nở rộ Bao trùm cơ thể ông Phật quan này kỳ lạ Rõ ràng là hư ảo Nhưng lại giống như thực thể Nắm đắm của triệu bân như đấm vào thép Không thể phá giải lớp Phật quan Ngược lại uy lực từ nắm đắm Còn bị diệt trồng nhảy mắt Lão hòa thượng vùng nắm đắm Hất bay triệu bân Trong quá trình này Hai tay triệu bân chụm lại Chém ra trù tiền quyết Một bàn tay 5 ngón Từ trên trời dán xuống Lòng bàn tay khắc chữ vạn Uy lực, sức mạnh dồi dào Giống như một ngọn núi 8.000 nghìn trượng đang dội xuống Triệu bân còn chẳng buồn nhìn tung thần long bãi vĩ Hất bay bàn tay kia Không đợi hắn tấn công Đã nghe Phật âm xa xăm lão hòa thượng đọc chứa đại bi Mỗi từ mỗi chữ như sắm rền Ẩn chứa ma lực vô cùng vô tận Có thể độ hóa tâm trí con người Cũng có thể mê hoặc tâm trí con người Chỉ cần lời đỉnh Là sẽ bị cuốn mất tâm trí Nhưng nếu chỉ dựa vào chú Pháp này Mà muốn hạ gục hát ta Thì quả là mơ tưởng hảo huyền Lão Hòa Thượng bất động Không ngừng đọc kinh Ông thêm một ít chú tịnh thế Vào chú Đại Bi Đáp lại là tiếng Gầm trầm đục của loài rồng Lòng ngăm hổ gầm Bá đạo không gì tạ nổi Cắn gượng trụ vững Trước hai chú Pháp kia Lại lần nữa Trong ánh mắt lo hòa thượng lé lên vẻ kinh ngạc Nhưng chỉ trong một cái chấp mắt Ông đã dùng tới chú Diệt Thế Ba loại chú Pháp hợp nhất Uy lực vô tận Chú Pháp Phật gia cũng phải xem người dùng là ai Trước bát nhã Từng kết hợp cả ba chú Pháp này Nhưng so với ông Thì đúng là đồ đệ gặp sư phụ Xét về uy thế thì không thấy cùng đẳng cấp. Triệu bân lấy ra đàn đá, tiện tay gãy đàn. Hắn không phải là võ tu quẹn của ngày xưa. Khúc vô xương thông dông bi thương, ai oán. Trong bi và lụy, còn ẩn giấu cầm ý bá đạo. Gặp Phật chú bất phần tháng bại. Hai thứ này vô hình vô gián, va chạm với nhau. Lé ra vô số ánh lửa. Phật chú đang tiêu diệt cầm ý. Cầm ý cũng đang hóa giải Phật chú. Lúc này cầm ý Phật chú đối đầu nhau Tạo ra vô số kiếm khí Những cây cổ thụ liên tục bị gãy ngang và đốt rạp Đến cả tạng đá cứng rắn Cũng bị khắc lên vô số vết nứt ấy vậy mà ba Phật chú của Lão Hòa Thượng Thoạn chốc tăng thêm uy lực Cường ép đè nén khúc vô sương Phật âm vô hình xâm nhập vào thể phách triệu bân Chém một vết lên vó hồn của hắn Sau tới đại dương niệm lực Triệu Bân cất đạn đá, lần thứ hai chém đứt niệm lực. Đập vào mắt là một ngón tay quấn đầy Phật quan của Lão Hòa Thượng. Máu té ra, lòng ngực Triệu Bân bị đục ra một lỗ. Dính phải chiêu này hắn đâu còn thể rút lui, bèn dùng hệ ánh sáng làm ông lá mắt. Triệu Bân đột ngột đứng thẳng, lào tới như một bóng ma. Đáng lý ra nếu bị hắn tạ áp sát, Đối phương sẽ gặp tai họa Nhưng lần này Bởi vì Phật quang hộ thầy của Lão Hòa Thượng Giống như lớp áo giáp Làm thế nào cũng không phá nổi Tiên thuật trộm cắp Còn bị ngăn cản Bồ nổ chắc sẽ hữu dụng Triệu công tử Dán liền mấy chục lá bồ cho người này Vậy mà Chúng vẫn không lay chuyển được Phật quang hộ thầy Cơ thể của Lão Hòa Thượng Rung lên bần bật ánh sáng Phật bắn ra khắp nơi. Triệu Bân lần nữa bị hất lộn đầu ra ngoài, không đợi hán ta tiếp đất, đã có luồng Phật Quang chém tới. Nào, vậy thì đối chỗ. Triệu Bân dùng thiên nhãn, thi chuyển di thiên hán địa. Trăng rắc, Phật Quang hộ thể của lão Hòa Thượng đã xuất hiện vết nứt, đòn tấn công này đúng là không kịp trớ tay. Tiếc rằng lão Hòa Thượng không chỉ có Phật Quang hộ thầy, Còn có kim Phật hộ thầy Gặp phải tuyệt sát sẽ tự động hiện hóa nhắc kiếm tuyệt sắc của Triệu Bân Bị kim Phật ngăn cản Uy lực dù mạnh Nhưng không phá nổi lớp phòng ngự của ông Thần Long Uyên gặp chấn động Trung lên bần bật Chịu đoạn khó Nhưng mà đâu phải Ta chưa từng chém chống thiên Đây là niệm lực Nguồn cơn nằm ở niệm lực Có trời mới biết Lão già này hưởng bao nhiêu hương hóa thợ cúng, niệm lực cũng không dứt, khó phá vỡ lớp phòng ngự của ông ta. Một tầng Phật Quan hộ thể, cộng thêm một lớp Kim Phật hộ thể, cũng là hai tầng phòng thủ tuyệt đối. Bển Cố Du Biên quay đầu là bơ, trợ bân cũng không thèm nghe ông nói nhảm, gặp phải mấy kẻ như này, nếu đồng thú được thì khỏi động khẩu. Lão tung tới đại chiêu. Một vị đại Phật bằng ảo ảnh, hùng vĩ như ngọn núi. Thầy sức mạnh bao trùm lấy lão hòa thượng, nhìn thôi đã cảm thấy đáng sợ. Phật huy sáng lấp lánh. Ngày xưa đấu cùng với bác Nhã, hắn đã từng gặp đại Phật to lớn. Chẳng qua lúc đó tu vi của bác Nhã còn thấp, không mời được đại Phật hoàn chỉnh, chỉ gọi được một bàn tay. Triệu bân thu kiếm lông uyên, Xoay cổ kêu ràng rách Hiếm khi gặp được một kẻ chịu đòn giỏi Hôm nay Hắn phải cho lão Hòa Thượng Mở mang tầm mắt Đại Phật thò bàn tay từ trên trời xuống Triều Bân lập tức nét sang một bên Hai tay ôm lấy bàn tay của Đại Phật Nếu như có người quen ở đây Hắn sẽ tưởng rằng Hắn định quật Đại Phật Nhưng lần này thì khác lão già này rất giỏi chịu đòn Nếu quật cũng không thể quật vỡ. Thời khắc này, hắn cố gắng dùng triệu hồi ngược hướng, mang theo đại Phật, mang theo cá lão hòa thượng nhanh chóng biến mất, thực tế đã chứng minh suy nghĩ của Triệu Bân. Đại khi ra khỏi không gian xuất hiện lần nữa, đại Phật của lão hòa thượng đã bị tiêu hủy mất một nửa. Trên thân Phật đầy dấu tích, bị sức mạnh không gian chém ra từng vết một. Lão hòa thượng ở bên trong không khá hơn là bao. Phật quang hộ thầy vỡ nát. Kim Phật hộ thầy cũng tiêu biến. Nhưng mà... Triệu Bân đưa mắt nhìn. Nơi này đã không còn là hòn đáo kia nữa. Trước đưa môn chú La Sinh môn cùng truyền tống. Gặp bất trắc. rơi thẳng vào đọa tiên vân hải. Bây giờ lại kéo người ta cùng truyền tống. Còn bị lệch vị trí. Cũng may lần này sai lệch không quá đà. Vẫn còn ở Đông Hải. Tí chủ... Người chọc dân Phật trụ Thần thái của Lão Hòa Thượng Lần đầu tiên đanh lại Biểu cảm này của tiền bối Chẳng bối thấy khá thuận mắt đó chứ Triệu bần móc mẻ Dặn người thế nào Thì cứ tỏ ra như thế Cố tình ra vẽ từ bi giả dối Nếu không phải ta trông thấy Mà người không biết trông thấy Còn tưởng người là người tốt thật So với ông Thì tên đầu trọc Hồ Lai kia hợp với khẩu vị của hắn Ta Hưng Hồ Lai tuy là một ông sư phá giới Tuy rất vô liêm sĩ Nhưng chỉ ít còn chân thật Triệu Bân lại sách kiếm Long Uyên Thần kiếm rung lên bần bật Láo Hòa Thượng cười khẩy Đại Phật vỡ nát Thò bàn tay lần nữa Dù có sức mẻ Nhưng uy thế vẫn là mạnh mẽ như cũ Một bàn tay từ trên trời hạ xuống Như cả một ngọn núi Khi thế hồn mạnh Ngữ kiếm phi tinh Triệu bân vùng kiếm chỉ lên trời Bề pháp này là bí thuật của bác nhã Khi còn ở tỷ thí Tân Tông Đã bị hắn học móc được Triệu bân đã làm thứ vô số lần Có thể coi là đại chiêu tấn công tập thể Chẳng qua ngày thường rất ít khi dùng Vừa giấc lời Kiếm mang màu vàng vọt thẳng lên tầng mây Tiếng kiếm ngân chói tài vang vọng khắp đất trời Mỗi một kiếm đều mang theo kiếm uy vô địch Khiến tầng không nổ ra vô số tia lửa Bàn tay của Kim Phật lập tức bị hủy diệt Tàn dư thân thể của Kim Phật Cũng bị kiếm quang chém hỏng từng tất một Láo hòa thượng phun máu Khó lòng giữ được đại Phật và kim quang hồ thảy Chiêu ngự kiếm phi tiên này Thêm các phản phẩy khi kim Phật bớ ra Quả là rất hung mảnh Ngoài ra còn có sức mạnh không gian Têm lần nữa Triệu bân hét lớn Vùng kiếm lần thứ hai Lần này hắn chỉa thẳng vào láo hòa thượng Không cho ông ta cơ hội nghỉ xá hơi Đợi khi ông hoàng hồn Lại tạo ra Phật quan hộ thể Tạo ra một đại Phật nữa cho mà xem Tú Nhi đã dặn rồi Nhân lúc người ta đau ớm, kết liễu sớm cho xong. lão hòa thượng nhăn mặt, lập tức chấp hai bàn tay lại. Trước bát nhã sau có tà niệm mặt quỷ, phương pháp mà bọn họ sử dụng đều khiến cho hắn phải mở rộng tầm mắt. Phật pháp tu la môn mà lão hòa thượng thi triển, có thể nói mạnh hơn nhiều so với thứ mà tà niệm mặt quỷ thi triển. Tà niệm mặt quỷ không có thân thể, cũng chẳng có căn cơ cùng tu vi. Tù la mồm rung động, hai cánh cổng mở rộng ra. Bên kia cánh cổng là một vùng tối đen như mực, giống như một cái hố đen. Triệu Bân biết, đó không phải là hố đen, mà là một vùng không gian. Lúc trong di chỉ ma vực, hắn đã từng nhìn thấy, không cần phải suy nghĩ nhiều, hắn phi thân bay đi. Tuy nhiên, tu la mồm đã được mở, bọc phát, lực, Căn nút đáng sợ. Tiếng xích sách từ tu la mồm bật ra ngoài, hết sức chói tay. Xích sách này lại có trận văn giống như những con lôi xà. Ngay lập tức khóa chặt triệu bân kéo vào. Dường như hắn còn không thể kháng cự được. Ngay cả trước kia trong trạng thái kỵ lân hóa, hắn còn không kháng cự được, chứ đừng nói là lúc này. Nhưng bí pháp này cũng không khó phá. Ngay khi bị lôi vào Tu La Môn Hắn đã lấy ra báo liên đăng Rồi dùng tiên lực thắp đèn Trong bóng tối Bắn ra một tia sáng Liền đi theo tia sáng mà đánh ra ngoài Ngụi Lão Hòa Thượng khiếp sợ Rõ ràng trớ tay không kịp Từ trước tới nay Bất kể kẻ nào bị lôi vào Phật Pháp Tu La Môn Cho dù là trúng thiên đính phong Thì cũng chẳng thấy ra ngoài Mà kẻ này chỉ là địa tạng Sao có thể? Vót tiền trống. Triệu bân quát lên một tiếng. Từ trời không trung chém xuống. Kiếm quang chém xa hơn 10 trượng. Bá thiên tuyệt địa. Bổ đôi tu la môn. Láo hòa thượng học móng lùi về phía sau. Triệu bân mạnh mẽ phản công. Trước chém một kiếm phá tan đại Phật. Sau chém một kiếm bổ đôi tu la môn. Hai lần phản vệ khủng khiếp khiến Phật Quang trên cơ thể Láo Hòa Thượng dần dần mai một. Không thể tiếp tục đánh. Ông thậm chí còn không cần suy nghĩ đã xoay người bỏ chạy. Người chịu đòn giỏi, bỏ trốn cũng hay. Trong nhảy mắt đã phóng ra xa. Triệu Bân vừa nhìn thấy, liền câu mày. Nhìn từ xa, lão giống như một đạo Phật Quang đang vượt biển. Cũng muốn chảy sao? Triệu Bân sách theo Long uyên, truy đuổi không buông. Hai người một đuổi một chạy, khiến cho mặt biến dạng sống. Lão hòa thượng chạy trốn không thoát, tiểu công tử đang rất phẫn nộ. Cái lão già này dám đánh huynh đệ tốt của hắn ta thành một tên ngốc. Tình hình bây giờ giống y như một con rối, còn chưa biết có thể khôi phục bình thường hay không. Loại Phật giá từ bi này, hắn không đánh thành bụi thì quyết không ngực tây. Đạo hữu cứu lão nập Đóng lên một tiếng Lão Hòa Thượng chui vào một đảo nhỏ Bên trong hòn đảo Có một tòa thành cổ Lão Hòa Thượng không phải là kẻ ngốc Lập tức nhảy vào à, Tự tiện đại sư Trong thành huyền náo Dường như ai cũng nhận ra Lão Hòa Thượng này Ông là cao tăng đắc đạo của Phật gia Là cường giả chuẩn thiên đính phong Chỉ còn nửa bước Là đạt tới cảnh giới thiên võ Niệm lực vô hạn Phật Pháp tinh thâm Lại bị đuổi giết Cái nào có năng lực lớn như thế Vừa nhìn thấy Triệu Bân Bọn họ sừng sốt không thôi Sát khí ngập trời Tất cả mọi người đều run sợ khi hắn đi ngang qua Quán trà này không lớn Tình hình kinh doanh cũng ám đạm Khi Triệu Bân bước vào Ngoài Lão Hòa Thượng Chỉ còn một láo già tóc trắng đang pha trà Người này không tầm thường Tu vi cao cường Nội tình hùng hậu Đều hổ à Nên khoan dung đồ lưỡng Láo già tóc trắng mỉm cười Nói nhưng không nhìn triệu bưng Chỉ chú tâm pha trà Láo thực sự không tầm thường Tuy ở trong quán trà Nhưng giọng nói lại âm vang Truyền ra tận bên ngoài Tập phải giết công to Hoàng hoàng tường báo khi nào mới dứt đây Để nấy mặt lão phù Buồn bỏ đi Nếu ông ta biến huynh đại của ông thành con rối Thì tên bối có bình tĩnh như vậy được nữa hay không? Người đang chất dấn lão phù sao? Nụ cười của lão già tóc trắng nhạt dần Lộ vẻ không hài lòng Ở Đông Hải này không ai không biết lão giản bối chỉ đang nói sự tật tôi Vậy nhất định phải giết. Là không chết không ngừng. Tốt. Lá già tóc trắng. Khi thấy một phát. Quán trà nhỏ lập tức bị tóc máy. Họ biết chủ nhân của quán trà là ai. Tên tiểu bối này thật quá to gan. Là dám đuổi giết từ thiện đại sư. Còn dám mạo phạm lão tiền bối. Trong lúc đó quán trà ầm ầm đối sụp. Hai thân ảnh phóng lên cao. Một bên là triệu bân Một bên là láo giả tóc trắng Về phần lão hòa thượng Chật vật không chịu nổi Bước đi chậm chạp Còn bị ngôi đá rời trúng người Ê đại sư Có rất nhiều người tiến lên đỡ ông ta lão hòa thượng Lại tiếp tục diễn phé mặt từ bi Nhưng khi ông ngửa mặt lên nhìn triệu bân Trong mắt lé lên một tia hung quan Ông đang đợi láo giả tóc trắng đánh trước Để tiêu hào chiến lực của đối phương Khi có thời cơ Ông không ngại Xuất lén một kích Dù thế nào đi nữa Tên nhóc này hôm nay Phải bỏ mạng ở đây Nếu người đó có chiến lực như vậy Ất không phải là ăn vô dành Lá già tóc trắng tháng nhiên nói Việc này Ông cũng muốn xem vào sao Triệu bân không trả lời Hỏi ngược Màu nhận sợ với lâu phù Ta bỏ qua chuyện này Lão nghĩ Mình đang cho Triệu Bân một bậc thang để đi xuống Dù sao tên nhóc này không đơn giản Nói không chừng Sau lưng còn có thế lực Nếu như là quá đáng Ác sẽ bị trả thù Triệu Bân không đáp Tiếp tục công kích Nhận sai Ta nhận sai cái đấm Đến đấy mặt mà không biết được Đây là lần thứ hai Tên nhóc này dám xem thường lão ta Điều đó khiến cho Lão hoàn toàn phấn nộ Nhìn thấy Triệu Bân đánh tới Lão cũng không chút lưu tình Đánh ra một trưởng Triệu Bân kêu rên Bị trưởng ấn đáy lùi Lão già tóc trắng quát lên Hóa ra một ti chấp Từ trên trời đánh xuống Lão đúng là không hề nương tay Dùng một ngón tay đã đâm thẳng Vào mệnh môn của Triệu Bân Triệu Bân vương tay nắm lấy ngón tay của Lão Chỉ nghe trăng rắc một tiếng Ngón tay của lão bị bẻ gãy Trong chấp mắt Hắn cũng thi triển kim quen Dùng lực huyết mạch Phóng ra hai tia sáng Bắn vào khuôn mặt của lão già Làm cho nó máu thịt bè bét Thậm chí Mắt trái xếp nửa còn bị khoét ra ngoài Lá già tóc trắng Kêu rên thảm thiết Lập tức phi thân bỏ chạy Triệu bơn lao tới Ngay khi tiếp cận được Lập tức mở ra đấu chiến thánh pháp Ừ cái kia chuyện này là Tất cả mọi người bên dưới Đều kêu lên sợ hãi Tên nhóc kia đánh nhau Thật sự không có đạo đức Tại sao lại lột hết y phục của người ta Láo già tóc trắng Giận dữ rống lên Không còn thái độ bình tĩnh như trước Lão hiến tới lực huyết mạch Mạnh mẽ đáy lưu triệu bân Trong lúc bay ngược ra sau Triệu bân kích hoạt bùa nổ Máu tươi văng đầy trời Ê, tự ra nè hắn, hắn, là cơ ngân, thánh tử thiên tông. Không biết kẻ nào đã đột ngột gào to. Mà cơ ngân không phải đang ở thiên tông hay sao? Hơn nữa trước đây hắn làm gì có huyết mạch đặc biệt. Nhìn khi huyết của hắn ta bây giờ mênh mông cuồn cuộn nhất định đã được truyền thừa một loại huyết mạch rất cường đại. Tất cả những người có huyết mạch đặc biệt, nhìn thấy căn nguyên huyết mạch của hắn đều cảm thấy áp lực. Lão Hòa Thượng lúc này đã bỏ chạy không một ai hay biết. Vốn chỉ còn đang đợi thời cơ thích hợp. Ai ngờ lão già tóc trắng vừa đánh có mấy hiệp đã bị đánh cho tàn phí. Theo sau tiếng thét thảm, lão già tóc trắng rớt từ trên trời xuống. Tiếp sau là một tiếng ầm cực lớn. Triệu bân đáp đất. Cộng lồ nữa, ta không quan tâm chuyện này nữa. Lão già tóc trắng vội vã nói Lão bị đánh đến mức Mất cả uy nghiêm Mọi người có cảm giác câu nói như đang có ý cầu xin Khen một tiếng Triệu bân vung kiếm Chặt đầu đối phương Những người đứng xem hít hơi ngược vào trong Người ta đồn thánh tử thiên tông Giết người chưa từng nương tay Đúng là không sai cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao Nói giết là giết Ai bảo Lão cứ muốn nhúng chân vào vũng nước lầy rồi nhận kết cục. Triệu Bân bỏ đi nhắm thẳng về một hướng. Hắn đã sớm để lại ấn ký truy tung của Thiền Nhãn trên người Lão Hòa Thượng. Những người đứng xem cũng đua nhau đuổi theo. Triệu Bân nhanh như một tia chớp, bút qua trên bầu trời. Lão Hòa Thượng chạy cũng không chậm. Vừa đó, đã ra khỏi vùng biển. Mày có Thiền Nhãn truy tung Nếu để mất dấu, muốn tìm lại, thì không khác gì mò kim đáy biển. Khi màn đêm buông xuống, hắn bước lên một hòn đảo nhỏ. Trên đảo có một ngôi chùa như một ngôi thành cổ, khói hương nghi ngúc. Từ xa có thể nhìn thấy Phật quan tỏa sáng, tiếng niệm kinh và chuông chùa vang vọng khắp nơi. Thiên Phật tự sao? Triệu Bân ngước mắt lên liếc nhìn bản tên của ngôi chùa. Cổ kính, trang nghiêm Nhất định là do cao tăng khác nên Có Phật Pháp Ẩn dấu bên trong Không vướng bụi trần Theo hãng thấy Có thể đây là một cảnh giới thiền võ Hay một vị tiên nào đó đã tạo nên Phật gia nhiều nhân tài Mạnh cỡ ma quân Cũng bại dưới tay họ Triệu bân không nói nhảm Bước thẳng vào trong Nhưng bị văng ra ngay lập tức Trong chùa có càng khuôn Có trận pháp Phật ngồi xếp bằng Bao trọn lấy khung viên của chùa Các khán giả đứng xung quanh Không ai dám tiến về trước Vì sợ chúng phải sống dư âm năng lượng Triệu bân rút kiếm Dùng phân thân tập hợp sức mạnh Thi triển vạn kiếm quỷ nhất Mọi người Ai cũng muốn xem thử Liệu cơ ngân có thể phá được Trận pháp kia hay không Nhưng đáng tiếc Chiêu lợi hại nhất của hắn Cũng không làm gì được bức tượng Ngược lại chính hắn Bị chấn tới gãy xương tay tổn thương tới lục vũ ngũ tạng Học máu, xích nữa là ngã quỵ Đốc lôi đi Lại có giọng nói từ trong vọng ra Là phương trưởng của thiên Phật tự triệu bân không trả lời Dùng phép đồn thổ Tiếc là Phật vàng phòng ngựa quá tốt Hắn không thấy chui vào được Chảy cho tàu mô có được sánh Triệu Bân lấy ra báo liên đăng Ngọn lửa trong báo liên đăng chập trần Lại không chỉ ra được điều gì Có ngon thì đừng ra Triệu Bân hừ một tiếng Cất Long Uyên lấy xe nỏ Tiếng ồ ồ liên tục vang lên Hàng vạn mũi tên đồng đồng loạt bắn ra ngoài Cường nỏ điên cuộn công phá Đương nhiên cảnh tượng khá là hoành tráng Có điều cũng chỉ dừng lại ở chỗ hoành tráng mà thôi. Dù xe nỏ của triệu bân nhiều và mạnh, nhưng cũng không thể nào bắn phá được tượng Phật. Tuyết là hôm nay không có sống. Lúc hắn đang quan sát, tiếng niệm kinh phát ra từ trong chùa. Không phải là một, mà là rất nhiều người. Họ đang niệm lớn chúa Đại Bi. Uy nghiêm đến mức khiến các ngôi chùa đều được chiếu sáng bởi Phật Quang. Cả bức tượng Phật lớn bảo vệ chùa, Cũng tỏa ra ánh sáng Chẳng khác nào bán thân của Phật Tượng còn mở mắt Ánh sáng trong Hiền từ, nghiêm trăng Như đàn thường xót cho chúng sinh Mọi người đứng xem đều phải rên rỉ Nhiều người niệm Không có căn cơ mạnh mẽ Không thể chịu đựng được, được Đối tượng bị nhầm vào như triệu bân Thì khỏi phải nói Bó hồn chấn động mạnh Đầu óc ông ông Khóe miệng tràn ra máu tươi Sắc mặt cũng từ từ trắng mệt Phép vua thua lệ làng Có vẻ như hôm nay không phải là ngày của hắn Sức mạnh thiên Phật tự vượt xa dự liệu Không biết có bao nhiêu niệm lực đang được cung cấp Phải rút lui Hả? Vậy là không đánh nữa hả? Không dạo được cửa thì đánh cái gắm gì? Lần này tánh tử Thiên Tông phải thất bại qua vậy rồi Mà nếu như Thiên Tông và Hoàng tộc đến giúp đỡ Mười thiên Phật tử Cũng không đủ cho đại hạ diệt nữa Mà tại đang bây giờ Không đủ sức dẫn binh Đó đồng hải đâu Mặc dù triệu bân đã rút lui Nhưng không bỏ đi Bên ngoài thiên Phật tự Hắn lôi ra một chiếc ghế đẩu Ngồi xuống lấy ra vò rượu Tối nay cảnh đêm khá đẹp Vừa uống rượu vừa ngắm cảnh Mắt thỉnh thoảng Lít mắt vào nhìn thiên Phật tự Không cho vào thì không vào Ta không tin. Cả đời này người không ra khỏi cửa. Triệu bân biến ra mấy phân thân. Phân thân nhận lệnh trời đảo chạy về một phía. Đông Hải cũng có mạng lưới tình báo của Ma Maya. Bọn họ đang tìm thông tin. Nghiều Anh vẫn còn đang ở bên ngoài. Phải đưa hắn ta đến nơi an toàn. Hiệu suất làm việc của người Ma Maya thật sự rất cao. Đón được tên mập ngay trong đêm. Triệu Bân nhiều lần quan sát Ngưu Anh thông qua phân thân. Tên mập này không nhận ra hắn. Ngưu Anh nhanh nhẹn, không biết ngại trong ký ức. Thực sự đã trở thành một xác sống. Bị độ hóa hoàn toàn từ trong ra ngoài. Hoàn toàn mất hết ý chí. Càng như vậy, Triệu Bân càng thêm tức giận. Nếu như tật không lật tung được Thiên Phật Tử, ta không an hỏi triểu. Ngồi suốt 3 ngày liền, cửa lớn của Thiên Phật Tử Cũng đóng chặt suốt 3 ngày Đời tội phục trấu lại Nhất định sẽ đánh chết thân Trong chùa Lão Hòa Thượng ngồi xếp bằng trước tượng Phật Nghiến răng nghiến lợi Lần này ông rất tự tin Đây là địa bàn của thiên Phật tự Các sư cùng song lên Chẳng lẽ không hạ được cơ ngân Không biết tới tận lúc nào Chú Đại Bi mới dừng hẳn Triều Bân ngồi Thánh thơi thướng răng Tí chỗ hãy rời đi. Một giọng nói truyền từ trong chùa. Dạo người ra đây ta sẽ đi. Triệu bân nhàng nhã lấy báo liên đăng soi tới sòi lui. Triệu bân thoáng liếc nhìn một phương mà không ai kịp phát hiện. Không biết có bao nhiêu người đang âm thầm theo dõi hắn ta. Nhất định là sát thủ của các nước hoặc có thể còn có sát thủ của La Sinh Môn. Mặc dù môn chủ La Sinh Môn đang nằm trong tay hắn, nhưng nhiệm vụ của La Sinh Môn không hề dừng. Triệu Bân rời đi. Bọn họ đuổi theo một lúc là dừng. Không phải vì không muốn đuổi, là vì không còn nhìn thấy bóng dáng cơ ngân đâu. Đến khi xuất hiện lần nữa, hắn ở trong cổ thành trên một hòn đảo. Trong thành có cơ sở tình báo của Maya đặt tại một tiếu viện yên tĩnh. Một thanh niên gầy gò xấu xí, mặc đồ đen đã đợi sẵn. Tên mặt đen cũng ở đây. Hắn đã khôi phục trạng thái bình thường. Tên kia rất ngoan đạo, một mình ngồi dưới gốc cổ thụ, nghiêm túc gõ mỏ theo nhịp, miệng thì lầm bầm. Hắn là chú vòng thế rồi. Triệu bân lầm bầm. Chú vòng thế của Phật gia có thể loại bỏ ký ức, nhưng cũng có chỗ tai hại. Nếu trí nhớ được khôi phục, Tạo thành thê đối lập với chú vòng thấy thần trí của người luyện sẽ bị hỗn loạn. Trước đó, Ngưu Anh có phát điên một lần hẳn là vì điều này. Lúc này Triệu Bân mới biết gia tộc của Ngưu Anh di cư, mà đang yên đang lạnh tại sao phải di cư? Tại sao không đưa Ngưu Anh theo? Tìm tầng gió. Qua hồi lâu Triệu bừng mới nói, đã phải người đi tìm rồi. Thanh niên áo đen vội vàng trả lời Ờ vậy thánh tử Có thể giúp tao một chuyện hay không? Mấy bữa trước Kiếm được một báo vật ở chợ đen Xin làm phiền thánh tử xem, xem giúp Người thanh niên lấy ra Một chiếc lò luyện đan loại nhỏ Ước chừng chỉ bằng bàn tay Toàn thân đen xì Nếu phải kể đến điểm kỳ dị nào đó Vậy thì trên lò đan này Có một chút sám xét Thanh niên cung kính Dân lòi liện đan cho hắn bằng hai tay. Người mua bao nhiêu tiền đây? Ờ, là mùi giảng á. Người bán có phải là một lão già, răng vàng khề, mọc mũi rất là gian xáo hay không? Thánh tử biết sao? Mấy cây lựa hậu bố mua đồ, toàn trong như vậy á. Triệu Bân vừa nói vừa xem. Suốt cả hành trình, hắn gặp phái dạng người này khá nhiều ở các sạp hàng ven đường. Thế nào cũng có một láo già khoanh tay trước ngực, giá thần giả quỷ. Vậy vậy cái này có phải là bảo bối hay không? Thanh niên áo đen mỉm cười lấy lòng, vô thức nhìn Triệu Bân. hôm nào đó, ngôi cũng tìm cái khác mà lừa đi, chắc là bán được giá. Lần sau nhớ cẩn thận hơn. Triệu Bân nói, rồi nhét lòi luyện đang ngược lại cho cậu ta. Cái này là bấu giật ấy. Thanh niên hai mắt rượt sáng. Thứ có thể lọt vào mắt thánh tử đâu phải là vật tầm thường Ồ, đúng là mơ mắt mà. Qua hồi lâu Triệu Bân mới làm bầm. Lấy báo liên đăng, dùng tiên lực để thắp sang. Dùng ngọn lửa, chăm sang lò luyện đan. Ngọn lửa cháy mảy, thì lò luyện đan thay đổi hình thái. Hoa văn cũng dần tươi sáng, sắc nét hơn. Ngoài ra, còn có khải tượng diện hóa. Trong khái tượng, có một luồng tiên quan lắp lánh, thoáng thể sắm xét, ảo ảnh mê ly. Triệu Bân nhìn, tầm trí như đấm chìm, hai mắt thoảng chốc mất đi ánh sáng. Toàn thân đòi đẫn Một tay cầm bảo liên đăng, một tay cầm lò luyện, đứng như trời trồng. Thanh Tẩu, Thanh Tẩu. Thanh niên xòe tay, vô vô trước mặt Triệu Bân. Triệu Bân không phản ứng. Ờ... Tâm trí chìm đắm hả? Thanh niên áo đen làm bầm, nhìn ra chút mạnh mối. Đây là ý cảnh, tiềm ẩn bên trong lò luyện đen, khiến tâm trí thánh tử xa vào trong. Lại gặp mấy. Triệu Bân thàm nghĩ, dương mắt nhìn xung quanh. Thế giới bên trong ý cảnh, tuy là áo mộng, nhưng rất chân thực. Phóng mắt ra, nhìn thấy được định núi sinh động như thật. Trong mơ hồ, còn nghe tiếng dòng sông rì rào vô cùng rõ nét. Hắn nhìn thấy một bóng người trên đỉnh núi. Đứng lặng dưới dòng chạy của Nam Tháng như một tấm bia đá. Cổ kính, tương thương. Tuy có thể trọng thấy, nhưng xa xôi hơn cả trong mộng. Khoảng cách, dường như chuyện ngắm nhìn không thể chạm vào được. Tâm trí của triệu bân bay xa leo lên đỉnh núi. Đứng sánh vai cùng với người đó rồi chậm rãi ngước nhìn sang. Tiếc rằng không thấy nhìn rõ dung mạo, bất kể là ngũ quan hay đường nét đều vô cùng mờ nhạt. Lãng thoáng thấy được một góc vài khoảnh khắc, tràn ngập dấu vết đau thương. Cổ kính khiến người ta quên các thời gian. Không biết là do cảm tháng hay tâm huyết trạo dân, người này há miệng hô lên, động tĩnh không hề nhỏ. Dường như có cả trăm triệu ti chấp gầm rú, Văn vọng khắp bầu trời cổ kính Với tư cách là người đứng xem Triệu bân thấy cây gỗ trên núi Bị nấu tung từng mắng một Đến cả hư không rộng lớn Cũng sập mất một nửa Anh chấp lé lên Dòng điện chạy tán loạn Người này chẳng lẽ là thần linh Trong thời khắc hoảng hốt Người bên cạnh đã biến thành Một làng khói hư ảo Ý cảnh này theo người kia vỡ nát Vỡ thành văn tự bay vào cơ thể của Triệu Bân Ý thức mơ hồ tiếng đi đùng trong đầu không hề dứt Lôi thần nổ Triệu Bân lầm bầm tới bây giờ mới nhận ra đây là một bí pháp một bí thuật sống âm giống với lông ngâm hổ gầm nhưng không cùng đẳng cấp thứ này gắn chữ thần tất nhiên không thấy đùa đoàn tấn công của lôi thần nộ quả là hủy diệt đất trời Tâm trí của hắn vẫn chấn động đến mức chưa thấy khôi phục Ý cảnh dần tan quay về hiện thực Nhưng ý thức của hắn vẫn rất mơ hồ Ngã xuống rồi hôn mê Lò luyện đàn kia mất đi ánh sáng vốn có Ken một tiếng trời xuống đất Nứt toát khiến thanh niên áo đen vô cùng đau lòng Hãy cho một lô thần nổ Trong lúc hôn mê Triệu Bân không ngừng nói mới Thanh niên áo đen không dám cầm ràm Ngoan ngoạn, trông chừng với ánh mắt kỳ lạ Triệu Bân ngủ một giấc mấy ngày Rất ngon giấc Lòng mày thỉnh thoảng sẽ nhứa chặt Thỉnh thoảng giãn ra Lĩnh ngộ lôi thần nộ trong giấc mư Tuy có mùng pháp Nhưng bí thuật này không hoàn chỉnh Cần phải luyện hóa Và thử nghiệm nhiều lần Đến ngày thứ sáu hắn mới tỉnh dậy Ngủ một giấc Đôi mắt đã trở nên thầm thúy. Ngồi đúng là một phút tinh. Triệu bân mỉm cười, nhìn thanh niên áo đen. Kết, Hoàng Văn Cuối cùng chỉ còn lại triệu bân, đi qua một hành lang bên trái. Tới thẳng, truyền tống trận, dùng trăm viên tiên thạch kích hoạt. Sau vài giây, hắn xuất hiện ở sau bức bình phong của một căn phòng tu luyện. Nơi này không khác gì những phòng tu luyện khác là mấy, chỉ có lò luyện đan và vài cái đệm để tĩnh tọa. Nhưng số đúng là may mắn, vừa tới nơi đã đột ngay hắc sừng lão ma. Lão vừa hoàn thành việc tu luyện, mở mắt ra nhìn. "Ngươi lại đến đây có việc gì?" Có lẽ do thấy thực lực của Triệu Bân quá yếu, lão chẳng hề lo lắng khi có người đột nhiên trà trộn vào. Bấm từ bối! Ta là Triệu Bân. Mong tiền bối thứ lỗi vì đường đột mạo phẩm. Giảng bối muốn gặp tiện bối để xin đền trường minh. Giá cỏ thế nào cũng được. Mong tiện bối xì xét giúp cho. Hắc Sơn Lão Ma có thể nhìn ra được Triệu Bân có huyết mạch đặc thù còn là loại nghịch thiên. Trong mắt Lão hiện lên sự tham lam nhưng lại nhanh chóng bị đẻ ép. Dù thực lực tên này yếu kém nhưng nếu dám một mình xong vào đây Lai lịch chắc chắn phi phạm Sau lưng hiển nhiên có căn cơ hùng hậu Phải cẩn thận đối đải Hắn xảy ra chuyện E là thánh hỏa điện Sẽ bị thế lực phía sau trả thù mất Mình thường dạy tránh Ám tiện khó phòng Đâm trầm giận Hát sơn lão ma lên tiếng Không hổ là lão tổ há mồm ngoạm ngay một cú to Thành dâu Triệu bơn không nói nhiều Nhanh chóng chân ra túi chứa đồ Đây là mạng của cha hắn Vô Sương và Long Phi cất đi Sau khi liếc túi chứa đồ Hát Sơn Lão Ma xác định Đủ số lượng Điều này càng khiến Lão tin Tên này có một thế lực cực mạnh sau lưng Đo tỏ tiền bối Triệu Bân quay lại Chỗ trận truyền tống Phải nhanh chóng rút lui Ai biết nấn ná lâu sẽ xảy ra chuyện gì Có đèn trường minh, hồn phách của mọi người Là có thể cứu sống được Triệu bân nhanh chóng quay về thành Trả nơi đã thuy Rồi gấp rút tới chỗ hồng trần lộ Hồng trần lộ là nơi để tới tiền giới Nhưng có một quy tắc bất gì bất dịch Ai vượt qua cảnh giới động hư Sẽ không thể quay về phạm giới Đa phần những kẻ có tu vi cao Gửi phần thân hoặc thế thân xuống phạm giới để tu luyện Chứ không đích thân đi Vì đã có kinh nghiệm lần này Triệu Bân chỉ mất 50 năm Để quay về Phạm Giới Phạm Giới thật ra cũng không khác quá nhiều Trong trí nhớ Có điều Long Triệu Đại Hạ đã có sự thay đổi tu vi mọi người tăng kha khá Cảnh tượng yên bình vô cùng Thấy vậy Hắn cũng có cảm giác có chút vui mừng Lao thẳng một mạch Tết hạnh thiên thu Chẳng kịp chào hỏi Chỉ có thể truyền âm liên tục Những người có liên quan tới đây Nhanh chóng dựng trận pháp Cứu sống cha Vô Sương và Long Phi Những gương mặt quen thuộc Lần lượt xuất hiện trên đỉnh núi Triệu Gia Nữ xoáy xích diễm Hoàng Phi Vũ Linh Mẹ của hắn đang Phượng Phù Dung Con trai Con đã về Đan Phượng Phù Dung rời nước mắt Xa con mấy trăm năm Nhưng không thể gửi tin hay liên lạc Trong lòng vô cùng lo lắng Tu vi của người đã tiến bộ đủ để tung hoành phạm giới rồi. Nữ xoái khen ngợi, ma tử khi nhìn thấy Triệu Bân, hẳn biết mình lại phải cố gắng gấp 10 lần mới hy vọng đuối kịp. Sau vài câu chào hỏi đoàn tụ, trận pháp được dựng xong. Máu của những người thân đã có đủ, Triệu Bân nhanh chóng lấy đèn trường minh. Chiếc đèn nhanh chóng tỏa ra hào quang xanh ngọc, bao bọc ba giọt máu của Triệu Bân, nữ xoái và hoàng phi vũ linh. Thệ phách của ba người sẽ được tái tạo bằng ánh sáng của đèn trường minh và máu của người trí thân Sau một canh giờ, hào quan nhạt dần tản đi Một làn khói mờ ảo bao quanh trận pháp Dần dần giữa ánh mắt mọi người, ba bóng dáng xuất hiện Họ sải bước chậm chậm ra khỏi mây khói mờ ảo Tất cả mọi người đều đã rơi nước mắt khi nhìn thấy họ Họ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh người thân yêu của mình Tương lai của tất cả vẫn còn phía trước Giờ họ đã trở về Không ai có thể ngăn cản họ tiến lên Trong cuộc đoàn tụ sau khi chia ly Triệu Bân đã nghĩ thầm trong lòng Rốt cuộc Ta cũng không cần lo lắng gì về phạm giới nữa Quê thân chào ta Ta tới gặp cô